Các bạn thân mến, chương trình đọc chuyện này mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn Mạng kết bạn tử thần của Lâm An qua giọng đọc Đình Khánh. Chính năm nay đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái. Xét về học vị, ngoại hình, gia thế của anh đều khá, chỉ có điều là anh chưa tìm được cho mình người con gái trong mộng. Người thân trong nhà đã nhiều lần giới thiệu cho anh một vài người để gặp mặt, tuy điều kiện kinh tế của các cô gái ấy khá tốt, song ngoại hình lại không được xinh đẹp cho lắm. Sau mỗi lần hẹn gặp, Lâm Chính đều lắc đầu. Anh còn ra một tiêu chuẩn về đối phương là phải đẹp, có vòng một lý tưởng, vòng hai thon thả, mắt phải to tròn, hai mỹ. Người trong nhà anh lập tức phản đối rằng, cần đẹp như thế để làm gì, người khô khăn như con thì làm sao có thể giữ nổi họ cơ chứ? Lâm Chính bắt đầu mải mê và điên cuồng lên mạng tìm kiếm. Anh vào những phòng tán gấu video này. Gặp đối tượng nào, anh cũng yêu cầu được xem webcam, rồi hy vọng sẽ tìm được một nửa còn lại của mình. Qua nhiều lần như vậy, Lâm Chính hầu như không còn niềm tin với công việc tìm bạn đời trên mạng nữa. Những người con gái anh từng chat, nếu không teo tóp như giá đỗ thì cũng to lực lưỡng như những con khỉ được châu Phi. Anh nghĩ bụng, quả thật đúng như người ta vẫn nói, bây giờ trên mạng toàn là cá xấu. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, Lâm Chính đã tìm thấy một trang mạng. Còn việc làm thế nào để tìm ra trang mạng đó thì anh không nhớ nổi, anh chỉ biết mình đã bị lôi cuốn bởi trang web có hai chữ kết bạn. Anh mơ hồ click chuột vào trang web ấy. Hội viên của trang web rất đông, Nếu muốn kết bạn, chỉ cần nhập điều kiện tìm bạn của mình, sau đó nhấn nút tìm kiếm là có ngay một đối tượng tương ứng. Không những vậy, lại còn có cả thông tin cá nhân về họ như ảnh chân dung, tuổi tác, học lực, thu nhập cá nhân. Căn cứ vào đó thì anh cũng thử cho một vài yêu cầu. Dưới 28 tuổi, nhan sắc bình thường, Kết quả là anh đã tìm ngay được người con gái phù hợp với điều kiện đó. Lâm chính nghĩ một lát, xem xét thật kỹ lưỡng, và anh chọn lại một lần nữa, đó là nữ, dưới 25 tuổi, dung mạo xinh đẹp, học vị chính quy, thu nhập trên 4.000 tệ, và anh thấy một người con gái mang tên Lệ Mỹ đã nổi bật nhất trong số đó. Trước khi tiến hành tìm bạn đời, trang web đã đưa ra lời nhắc nhở phải biết đầy đủ thông tin cá nhân của họ vào. Lâm Chính không cố ý định điền thông tin chính xác vào trang web, anh sửa tuổi của mình thành 26 và nghề nghiệp cũng thường xuyên thay đổi. Sau khi đăng nhập trang web đều hiện lên cảnh báo: "Đăng nhập sai, mời đăng nhập lại, bạn vẫn còn 2 cơ hội nữa." Lâm Chính cảm thấy có gì đó kỳ quặc, làm sao họ có thể biết được thông tin ấy là sai? Anh lưỡng lự một lát và cẩn thận điền lại thông tin một cách khá chính xác và chỉ điền sai một số trên chứng minh của anh mà thôi. Anh nghĩ bụng, mình không thể tùy tiện cho người khác biết số chứng minh thư của mình được. Và lần này, web lại đưa ra lời cảnh báo về sự không thành thật này của anh. Trang web hiện lên dòng chữ thông báo Bạn chế còn một cơ hội cuối cùng, nếu tiếp tục sai sót thì bạn sẽ không bao giờ có thể truy cập vào trang web của chúng tôi được nữa. Không còn cách nào khác, Lâm Chính chỉ còn cách điền đầy đủ các thông tin của mình lên trang web ấy, thậm chí còn chụp ảnh cá nhân lên nữa. Anh click vào ô thông tin của Lệ Mỹ, vài anh liền nhận được báo cáo kết bạn thành công. Buổi chiều ngày thứ hai, sau khi tan sở, Lệ Mỹ đột nhiên xuất hiện trước mắt anh và e thẹn chào. Lâm Chính bàng hoàng sừng sốt không nói nên lời và không tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra, thì Lệ Mỹ liền nói, không phải anh muốn kết bạn với em sao, trên trang web thông tin của anh khá đầy đủ nên em rất dễ khi tìm ra anh đó. Tình yêu của Lâm Chính và Lệ Mỹ cũng bắt đầu từ lúc ấy. Anh cũng không thể tưởng tượng được nó lại dịu kỳ đến vậy. Lệ Mỹ không sống ở thành phố đó, nhưng vì Lâm Chính, cô đã từ bỏ tất cả để đến với anh, kể cả công việc địa vị, cô cũng không màng tới nữa. Cô nguyện cùng Lâm Chính kề vai sát cánh. Những tương tình cảm của hai người sẽ tiến triển tốt đẹp, nhưng cho đến một ngày kia, Lâm Chính bỗng có ý nghĩ Chắc hẳn trang web này còn có nhiều người tốt hơn như thế nữa chứ. Vào một buổi tối, Lâm Chính lại đăng ký vào trang web kết bạn. Anh đưa ra một điều kiện cao hơn trước và anh cũng tìm thấy một cô gái tên Hứa Quỳnh. Lúc ấy trang web nhắc nhở rằng có phải bạn muốn kết thúc kết bạn với Lệ Mỹ hay không. Lâm Chính lúc này khá phân vân và nghĩ về Lệ Mỹ với biết bao điều tốt đẹp. Quả thật, anh không đành chia tay, nhưng hứa Quỳnh hơn cô về mọi mặt, anh miễn cưỡng nhấn chuột vào ô đồng ý. Sáng ngày thứ hai, Hứa Quỳnh vội vàng tìm đến bên anh, cô cười và nói, "Tìm thấy anh rồi." Khi Lâm Chính có được Hứa Quỳnh, anh toan sẽ nói lời chia tay với Lệ Mỹ, nhưng lúc ấy không hiểu tại sao Lệ Mỹ lại biến mất một cách bí hiểm. Anh cũng đã cố gắng đi tìm nhưng đều không tìm thấy cô. Lâm Chính thấy an tâm, đắc chí và vui vẻ cùng Hứa Quỳnh trong một khoảng thời gian. Những chuỗi ngày hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu, khi anh lại có ý nghĩ, chàng web ấy còn biết bao nhiêu gợi hoàn mỹ hơn thế nữa, mình vẫn còn nhiều cơ hội tốt hơn chứ. Sau khi Lâm Chính quyết định lựa chọn cô gái khác và kết thúc mối quan hệ cùng Hứa Quỳnh, thật dễ dàng khi anh đã tìm được lý lợi. Ba người con gái anh tìm được đều rất tận tụy và hết lòng vì anh vô điều kiện, anh không nén nổi cảm xúc mừng thầm và trộm nghĩ tới sự đào hoa của mình. Ít lâu sau, Lâm Chính cảm thấy lý lợi trở nên nhàm chán đối với anh. Vậy là sự tham lam ấy đã thôi thúc anh đi tìm một sự hoàn hảo hơn nữa. Lần này khi vào trang web Anh thấy hiển thị ngay lên dòng chữ: Ba lần chủ động kết bạn của bạn đã kết thúc. Kể từ giờ phút này, bạn đã trở thành hội viên chờ đợi thiết bạn của mạng chúng tôi. Bạn cũng sẽ có ba cơ hội chờ được người khác lựa chọn. Nếu trong ba lần đó tình yêu không thành thì chúng tôi sẽ lấy đi mạng sống của bạn để làm phí hội viên. Ngoài ra, nếu trong vòng 3 tháng không được lựa chọn, chúng tôi cũng vẫn lấy đi tính mạng của bạn. Lâm Chính giật mình sừng sốt. Anh sớm đã biết rằng đây không phải là trang web bình thường, nhưng anh không thể tưởng tượng được nó lại đáng sợ đến vậy. Anh đã đi báo cảnh sát và khai báo mọi sự việc liên quan đến trang web đáng sợ này. Cục cảnh sát cũng đã nỗ lực nhưng không tài nào mò nổi trang web ấy. Sau một hồi tiến hành điều tra, cảnh sát đã nói với anh không hề có trang web nào như vậy tồn tại trong danh sách đăng ký của thành phố. Lâm Chính đứng ngây ra như kẻ mất hồn, người anh run bắn lên vì sợ hãi. Vài ngày hôm sau, điện thoại của Lâm Chính nhận được một tin nhắn kỳ lạ. Nội dung tin nhắn viết rằng anh sắp phải kết bạn với một cô gái tên là Hà Băng. Địa chỉ người gửi là mạng kết bạn tư thân. Lâm Chính kinh hãi nhận ra đúng là trang mạng kết bạn khùng khiếp đó. Theo những thông tin mà tin nhắn cung cấp thì Hà Băng hiện đang sống ở một thành phố cách nơi anh ở tới 2000 km. Lâm Chính hoang mang và vội vàng đi đặt ngay vé máy bay. Ngày thứ 2, anh đã tìm thấy người con gái tên Hà Băng đó. Một cô gái xấu xí và mập ú, nhưng anh vẫn miễn cưỡng tươi cười với cô gái, rất vui khi gặp em. Website kết bạn đã cho Lâm Chính 3 cơ hội chờ được lựa chọn. Nếu 3 lần này đều bị bỏ rơi, anh sẽ chết thật không? không lâu, trên báo có không ít những tin về các vụ tự sát, trong số đó có tin của Lệ Mỹ và Lý Lợi. Anh đoán rằng Lệ Mỹ, Hứa Quỳnh và cả Lý Lợi chắc chắn đều là hội viên của trang mạng kết bạn đáng sợ ấy. Họ cũng đã có ba lần chủ động lựa chọn nhưng họ đã tự đánh mất cơ hội ấy và kết quả trở thành người phải chờ đợi cho người khác chọn lựa. Tất cả bọn họ đều phải ngoan ngoãn phục tùng anh nhưng đâu có vì tình yêu, chẳng qua chỉ là tính mạng họ đang bị đe dọa mà thôi. Nhưng Lâm Chính thì lại từ bỏ họ một cách quá dễ dàng. Nếu theo như quy định của trang web đó giải thích thì lệ Mỹ và Lý Lợi sau 3 lần bị ruồng bỏ mà mất đi tính mạng, còn Hứa Quỳnh có lẽ đang yêu, tạm thời cô ấy vẫn được an toàn. Tuy nhiên, chuyện này xem ra có vẻ hoang đường, nhưng chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên. Lâm Chính thực sự quá sợ hãi, anh chỉ còn cách tuân theo quy định của Fsite kết bạn. Anh làm cho Hà Băng yêu thích anh và cố gắng tạo ra cho chúng mình cái gọi là tình yêu đối với cô. Anh đã rời bỏ quê hương và sự nghiệp vì Hà Băng. Điều này làm anh nhớ tới Lệ Mỹ, sự lựa chọn đầu tiên của anh. Tuy nhiên chớ chiều thay Cô gái xấu xí tới nỗi không thể xấu hơn được nữa ấy lại cũng thích lựa chọn. Thế rồi chẳng bao lâu sau, Lâm Chính đã nhận được tin nhắn từ website rằng Hà Băng đã kết thúc mối quan hệ với anh. Lâm Chính thở phào nhẹ nhõm. Thế là cuối cùng anh không còn phải miễn cưỡng dỗ dành đành bờ một cô gái xấu xí và quái đản như thế nữa nhưng không lâu sau đó, Lâm Chính nghĩ mình đã mất đi cơ hội đầu tiên và anh lại chìm ngập trong nỗi sợ hãi khủng hoảng. Tới khi người con gái thứ hai lựa chọn anh cũng sớm kết thúc mối quan hệ, Lâm Chính vô cùng sợ hãi đến nỗi anh thức trắng đêm. Anh tự nghĩ về những hành động của mình, anh cũng không làm điều gì xấu tới tinh thiên đồng địa. Chie phải nói, anh đã không biết trân trọng tình cảm trong ba lần kết bạn mà thôi. Tại sao anh lại phải bị trừng phạt tới mức nghiệt ngã đến như vậy? Tin nhắn gửi đến từ website cho biết, Hứa Quỳnh sắp kết hôn và xin mọi người chúc mừng cho cô ấy. Cũng kể từ ngày hôm nay, Hứa Quỳnh không còn là hội viên kết bạn của trang web nữa. Lâm Chính ngẩn ngơ một hồi, Anh tự hiểu rằng nếu muốn thoát khỏi trang web ma quái này chỉ còn cách kết hôn với người lựa chọn anh. Cuối cùng, anh đã đợi được người con gái thứ ba. Cô gái này tên là Diệp Thanh, cô vừa lùn vừa đen mà mỗi khi cười lại để lộ ra hàm răng vàng khè. Lâm Chính thất vọng tràn trề, nghĩ mình thật đáng thương. Nếu phải kết hôn với cô gái này, khác gì sống không bằng chết. Tuy nhiên, cuối cùng thì lý trí vẫn chiến thắng. Lâm Chính vẫn phải nói với cô gái ấy những lời nói ngọt ngào, chăm lo và dỗ dành cô. Diệp Thanh không hề đẹp, trước đây cũng chưa có người con trai nào yêu thích và cô cũng chưa yêu bao giờ, nhưng đột nhiên lại có một người con trai yêu cô đến vậy, hạnh phúc đến với cô thật bất ngờ. Cứ động một tí, là cô lại quàng vào cổ anh mà nói, em yêu anh, chúng mình kết hôn đi nhé. Kết hôn ư? Lâm Chính không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Nhìn khuôn mặt đầy xuôi cáo kia của cô, anh gật đầu như một cái máy. Nhưng kết hôn chỉ là lời nói cửa miệng của Diệp Thanh mà thôi, chẳng lấy gì làm chắc chắn. Lâm Chính lúc ấy rất tự tin nắm chắc phần thắng trong tay và không để tâm đến chuyện làm đẹp lòng cô nữa. Cho đến một ngày kia, Diệp Thanh đi dạo phố và nhìn thấy đâu đâu cũng có những anh chàng đẹp trai, phong độ và cô đã bất giác buột miệng: "Gián như anh đẹp trai hơn một chút có phải tốt không?" Tưởng như xét đánh ngang tai, Lâm Chính đã làm mà thấy được kết cục bi thảm của mình sắp xảy ra. Quả nhiên như anh dự liệu trước, 4 ngày hôm sau, Lâm Chính nhận được tin nhắn từ website. Diệp Thành đã kết thúc mối quan hệ với bạn, số lần được lựa chọn của bạn đã hết, chúng tôi sẽ lấy đi mạng sống của bạn để làm phí hội viên. Xin mời bạn lựa chọn một trong hai cách: tự sát hay bị ám sát. Lâm Chính muốn oà khóc, nhưng anh không hiểu tại sao nước mắt của anh chẳng thể chảy ra được. Anh vội vã gọi ngay cho số của F sai chết người ấy, nhưng anh chỉ nhận được thông tin báo cáo không tồn tại số này. Anh quyết định thừa nhắn tin vào số ấy rằng mình đã phạm phải sai lầm gì, tại sao nhất định phải chết như vậy. Một hồi sau, anh nhận ngay được tin nhắn trả lời. Hội viên Lâm Chính, chào anh. Chúng tôi đã nhận được tin nhắn của anh và xin trả lời anh như sau. Theo thống kê, bình quân cứ 1 người không có trách nhiệm với tình yêu sẽ làm tổn thương trái tim của ba con người khác và đe dọa nghiêm trọng đến sự yên bình của xã hội. Tôn trì của mạng chúng tôi là để cho thế gian này thêm một tấm chân tình và loại bỏ bớt đi những con người vô trách nhiệm với tình yêu. Anh đã có được cơ hội lựa chọn kết bạn đến 3 lần, những người con gái đó đều hết lòng yêu anh, thế nhưng anh đã làm gì? Anh đã vứt bỏ cả 3 cơ hội, làm tổn thương đến 3 trái tim. Trong 3 cơ hội trở thành người được lựa chọn, anh lại không thể giữ lại cho mình một trái tim nào cả. Do đó, chúng tôi đưa anh vào trong danh sách những phần tử có hại cho xã hội và quyết định phải trừ khử anh. Lâm Chính đánh trống ngực liên hồi. Cuối cùng, anh đã biết khi đăng ký vào website này vô hình chung anh đã đặt cược bằng tính mạng của mình. Anh nhắn tin lại và hỏi: "Các ông là ai?" Một lúc sau, anh nhận được tin nhắn trả lời không có nội dung gì, chỉ có địa chỉ gửi đó là mạng kết bạn tự thân. Đọc lệch âm đi chính là mạng kết bạn tự thân. Lâm Chính Đích chọn tự sát, bởi vì trang mạng từ thần đó không phải là một thế lực bình thường. Anh biết rằng mình không thể nào trốn chạy được. Lâm Chính đứng trên nóc cửa tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố, nhìn xe cộ tấp nập qua lại dưới đường, trong lòng ngổn ngang trăm nỗi. Ở thế giới bên kia, có biết bao con người đang yêu, nhưng rốt cuộc thì đâu là chân thật và đâu là giả dối? Tình yêu chân thật có thực sự thanh hoa, sự già dối có phải chịu báo ứng hay không? Không có câu trả lời. Trong khoảnh khắc ngắn ngồi nhảy từ trên tòa nhà xuống, Lâm Chính nở nụ cười chua chát. Anh nhớ lại sáu người bạn gái vừa qua mà vẫn không sao hiểu được tình yêu là gì. Nếu biết sớm như vậy thì anh đã nghe theo sự sắp đặt của gia đình ngay từ lúc ban đầu. Như vậy Cà phê tốt biết bao vư nghị truyện ngắn Mạng kết bạn tử thần của Lâm An. Và bây giờ là một vài cảm nhận về truyện ngắn này của biên tập viên văn học Lâm Huỳnh Nhật. Toàn bộ câu chuyện là sự hư cấu đầy chất liêu trai, nhưng thông điệp rút ra từ đó lại là vấn đề rất thật của đời sống. Con đường đi tìm một nửa của mỗi người luôn là các lựa chọn, nhưng không phải là những cuộc thử và sai thỏa mãn ý thích nông nổi. Không ai biết đã có người nào phải chết như Lâm Chính vì sự bạc bẽo, trống thay lòng đòi xả của tình cảm chưa, nhưng có một sự thật, hạnh phúc không bao giờ đến với những người xem nhẹ chân giá trị của cuộc sống. Thực ra về ý tưởng, truyện ngắn của Lâm An không thật đặc biệt. Điểm thú vị ở chỗ, người viết đã khai thác ngay những chi tiết thuộc về đời sống hiện tại của giới trẻ không mất thời gian tìm hiểu, không phải nhọc công săn đón, chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng internet, bạn trẻ thời nay đã có thể tìm ngay cho mình một ý trung nhân. Ta hãy khoan nói về những tác động đối lập của thế giới ảo, chỉ riêng sự tiện lợi đó dường như đã là một tác nhân cuốn con người vào nhịp sống gấp gáp trên mọi phương diện, ăn ngủ, học hành, làm việc, yêu đương. Và ta thấy, mạng kết bạn tử thần là lời nhắc nhẹ nhàng của người fiết với những bạn trẻ đang yêu thời hiện đại. Hãy để mình được là người lựa chọn trong tình yêu, nhưng bạn cũng cần biết trân trọng hạnh phúc đang nắm trong tay, kẻo có ngày thả mồi bắt bóng. các bạn nghe bài thơ Hạnh phúc của Nguyễn Đắc Lập do Hương Dung trình bày. Tôi đã đi gần cả cuộc đời để tìm hạnh phúc. Hạnh phúc không thấy gặp bất Bất hạnh như số phận Đeo đằng cuộc đời Tôi đi gần trọn cuộc đời Tìm ngôi sao Ngôi sao xa tắt Khi tất cả không còn gì để mơ ước Thì hạnh phúc hiện ra Ngôi sao ấy hiện ra Và phải vượt qua một bãi lầy mới Sấm vẫn rền vang phía chân trời như ngàn năm trước Thu ấu thơ nghe mẹ ru Tôi lớn lên đi tìm cuộc sống mẹ khóc tiễn tôi Tiếng sấm xưa trôi về đâu? Tôi đã bạc đầu. Gần hết cuộc đời tôi lại nhìn đời ngơ ngác. Tôi sinh ra không biết hát. Cuộc đời dạy phải biết cười khi gặp điều đau khổ, phải tìm niềm vui khi hạnh phúc không còn. Phía sau cuộc đời là những nỗi đau, phía sau nỗi đau là niềm hạnh phúc. Cuộc sống dạy tôi, con người tàn phá, con người hơn pom nguyên tử. người độ lượng với người hơn cả biển sâu vì sao không ai trả lời điều tôi hỏi những đêm sao tôi nhìn trời tập đếm ngôi sao số phận mình Vì xa lắm. Còn tôi đi gần hết cuộc đời. Tôi ngỡ ngàng khi vầng trăng có thật mà hạnh phúc đời tôi chưa tới được bến bờ. Tôi sống giữa hai bờ vực, một bên là tuổi trẻ, một bên là tuổi già. Nếu vươn lên gặp điều hạnh phúc, tụt xuống bên này là vực thẳm buồn đau. Tôi cố ngoi lên. Ai là người dang tay ra đón? Mỗi sáng mặt trời đón tôi phía đông. Đêm bầu trời rắc sao trò chuyện. Cứ thế tôi đi. Lần thứ hai tôi đi tìm cuộc sống, một cuộc sống đủ đầy. Tình yêu, nỗi khổ đau và niềm hy vọng. Lần này thì hạnh phúc thật sự. Mặt trời đỏ thật sự. Ánh trăng đẹp như huyền thoại. Ở thế gian này, con người đau khổ hơn hạnh phúc hơn và kỳ diệu nhất là con người bất tử. Dẫu có nhiều đám tang và rất nhiều tiếng khóc. Và tôi sống lần thứ hai thật hơn lần thứ nhất. chị tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ 4 giờ 37 phút. Bên ngoài, gió lùa hun hút, cửa phòng chọ hết đát nên nghe rõ tiếng gió vặn răng rắc, tiếng thở phi phọt của chú chó đang run rẩy dưới cái rét trước 10 độ. Chiếc giường mét rưỡi được đóng bằng thứ gỗ tạm là nơi bốn con người trong gia đình chị quay chờ hàng đêm. Anh chồng cao lớn nhưng không cân đối nằm sát mép Lưng khòm phơi hành ra ngoài tấm chăn nhung màu huyết dụ. Thằng bé nằm kế tiếp, chùi cả cái đầu to với tóc tai bù xù lên chiếc gối lâu ngày không giặt, mốc thĩn và cóng bẩn. Hai chân nó dạng ra, đẩy tấm chăn rớt xuống mép giường. Con gái lớn rúc đầu vào cái gối ôm đã sờn cũ, túm tóc đuôi gà không cởi dây chun, miệng nhều nước. Chỉ bị kẹt giữa hai đứa bé nằm nghiêng cả đêm nên lưng mỏi nhừ. Rón rén ngồi dậy, lén lén tụt khỏi giường, khẽ mở cửa phòng bếp và bật đèn. Chị hoảng hốt khi nhìn thấy những chiếc đầu chuột cống ướt nhèm, ít nhất là 3 con, lông xù lên, dương cặp mắt thao láo nhìn chừng chừng vào vị chủ nhân mới đến tiếp quản phòng trọ. Nói phòng bếp cho oai, thực chất chỉ là một ô vuông nhỏ, thấp và ẩm ướt nốt đủ cây một chiếc bếp ga, một kệ đựng chén bát và ngay sát bên là nơi vệ sinh của cả gia đình. Suốt tối hôm qua, anh chồng chị hì hục để tạo ra tấm chắn nhỏ ngăn ô vệ sinh và ô nấu nướng của gia đình. Chị làm một vài động tác vặn vẹo cho rán xương cốt, cắm lại nồi cơm cho nóng rồi mở cửa quét dọn. Bây giờ chị mới kịp nhìn kỹ khu chọ. Căn phòng cấp 4 như một chiếc nắp diêm nằm lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng. Con hẻm nhỏ chỉ đủ một chiếc xe máy đi vào dẫn ra đường lớn. Phía bên kia, những ngôi nhà xây theo kiểu Pháp, hiện đại và sang trọng với những ban công rủ hoa đỏ rực. Đằng sau có một thẻo đất chạy dài với nhiệm vụ chứa tất cả nước thải, chất sú uế của cả dãy nhà chen chúc. Chỉ cần một trận mưa nhỏ là nước dâng lên ngập ứ cả lối đi chị chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, nấu ấm nước mới để chồng uống và mang theo cùng cả men cơm trưa. Chưa đến 6 giờ sáng đã nghe xóm trọ rầm rập đi làm. Gia đình chị mới chuyển tới từ chiều qua, định bụng tối đi một vòng để chào hỏi, nhưng chưa đến 7 giờ, nhà ai cũng đã kín cửa. Chị ngãi nên thôi. Có bóng người bên ngoài, chị bỏ dở nồi cá đang kho, chạy ra tận cửa sờn lời Mẹ trẻ con chuẩn bị đi làm à? Gớm, thằng bé mới yêu làm sao? Lớp mầm hay lá rồi hả chị? Người phụ nữ mặt đầy tàn nhang, môi tô son đỏ tren trét, ăn vận loè loẹt không ngước lên, trả lời ư hử cho qua chuyện. Rồi, vẫn đôi môi đỏ tren đỏ trét với giọng nói cắm cóng, bực bội, người phụ nữ gọi dẫu vào trong. Có nhanh lên không? Không. Đàn ông gì mà lê mê chậm chạp. Thôi, ông bắt xe ôm mà đi, mẹ con tôi đi trước. Nói rồi thị rứt xe ra ngõ, vừa đi vừa giẫm giằng. Sáng ra đã ám như ma, rõ là đồ. Tiếng nói với vào chị. Người đàn ông gào lên quàng quạc như vịt được mùa nước cả. Có giỏi thì cô đi trước đi. Đi đi, rồi đừng về nhà này nữa. Mở mồm ra là thối không chịu nổi tiếng đề xe tức tối, tiếng xe nổ phì phạch, người đàn bà nghiến răng chảo chảo. "Này, đồ ăn tráo đá bát, đồ đồ choang bóp bóp." Người chồng thẳng tay ném chiếc ly thủy tinh vào góc tường của dãy trọ, rồi chạy lại phang liên tiếp những bạt tai trời dáng vào khuôn mặt môi son đỏ chét, hầm hầm trước khi giành lấy tay lái. Người đàn bà im bặt thì rụt tay quệt máu dính quanh miệng, lẳng lặng leo lên đằng sau tấm lưng to bè của người chồng, không quên quay lại, ném cái nguýt dài vào khu chợ im lìm như vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Chỉ quay vào đứng tần ngần một lúc trước suất cơm trưa của chồng, để có thêm miếng đậu hũ kho, chị đã phải lùng khắp cả thành phố để tìm được chỗ chợ có giá mềm hơn. Chị lắc đầu ái ngại, nhìn hai đứa trẻ đang lấm lét ngó ra ngoài khoảng sân chung. Anh làm công nhân ở nhà máy gạch, cách chỗ trọ chừng 20 cây số. Chị nấu ăn cho trường trẻ tư thục vắng anh. Một tháng trừ hết các khoản chi phí đã rất chi là tằn tiện, cả gia đình chỉ còn dư dật mua được râm cân thịt ngang. Khắp cái thành phố rộng lớn này, nơi đâu có khu nhà cho thuê cho là nơi ấy có dấu vết gia đình bốn người của chị. Ở lâu rồi cũng thành quen, có bạn bè tròm xóm, có người kêu mang đỡ đần. Ở lâu đi là nhớ, nhưng nhiều khi gia đình chị buộc phải dọn đi vì giá phòng trọ cứ lên vùn vụt hàng ngày. 5 giờ, chị rẽ qua chợ mua răm lạng cá cơm về kho ngọt. Vừa đến ngõ thì nghe tiếng bàn ghế song nồi loảng xoảng. Không phải đôi vợ chồng đèo nhau bằng chiếc xe way đã cũ khi sáng. Nhà này nằm sát ngay lối đi, vợ hơn chồng những 8 tuổi, vóc dáng rồ rề, anh chồng thuộc dạng lắm lời, xa xỉ như ở ngoài chợ. "Con rở, con điên kia, tiền trong túi chồng không móc hết là ngứa tay ngứa chân à? Móc hết rồi, ông đổ nước lọc vào xe mà đi à?" Lại loạng xoạng, tiếng khóc dằn dứt của cô vợ Tiếng y ảnh di chuyển trên nền xi măng, tiếng dép khuôn loẹt xoẹt. Một chút căn phòng yên ắng, người vợ nhẹ nhẹ mở cửa, khuôn ra thùng rác những ly vỡ, bát vỡ. Gặp chị ngoài sân, cô có vẻ ngượng, cúi mặt phân bua. Nhà em hôm nay quá chén, thường anh ấy hiền khô, đâu có thế này. À, mà chị nhớ bỏ rác ra xa ngoài kia nhá. Ở đây nhiều vụ chửi đánh nhau vì giác lắm. Khi nào rảnh mời chị qua nhà em chơi. Chị đừng ngại, anh ấy nhà em hiền khô à. Chị cười, nhìn theo dáng đi ậm ảnh, khuôn mặt rám đen vẻ nám của người hàng xóm mới. Khu nhà trọ dài như hộp diêm ồn ào tiếng nói cười, tiếng trẻ con khóc, tiếng mỡ cháy xèo xèo khi trời sắp sổng tối. Hành lang bé tí trở thành nơi xao nấu thức ăn. Những ông bố bà mẹ da mặt đen sạm, móng tay móng chân cõng bẩn, đầu tóc xơ xác bù xù, cấp những tô cơm và thức ăn lộn nhộn, đứng ghế chân nơi bờ tường bón cho con. Hoạn hoành lắm, mới có cơn gió nhẹ lọt qua những dãy nhà cao tầng. Trên kia, tiếng xèn xẹt của hàng chục máy điều hòa mờ hết công suất, phả ra hơi nóng độc ngầu chị vén quần lên ngang bẹn, hơi nóng sầm sập từ đường cống ngầm chạy qua con hẻm, từ mái phi pro xi măng ủ nắng cả ngày, từ những căn nhà cao chót vót ép sát hai bên dãy phòng trọ bổ vây đến ngộp thở. Trẻ con không có chỗ chơi, dồn hết cả vào con hẻm bé như sợi chỉ. Ba bốn đứa, mũi dái thỏ lò, đứng nép góc tường thèm thuồng nhìn theo chiếc xe ba bánh đủ màu. Người lớn cũng dồn hết ra khoảng hành lang bé tí, mỗi người mỗi việc nhưng đều chung nhau ở khuôn mặt khắc khổ, đen đúa đầy nỗi lo toan. Người phụ nữ bụng to như có chửa, i ảnh xách xô nước bẩn đổ vào chiếc vỏ bỏ sẵn cuối hành lang. Lúc quay về, chị chàng đứng lại trước cửa phòng chị, nấn ná chuyện trò. Thằng cu áo đỏ đi chiếc xe ba bánh đỏ kia là con trai của em đấy. Nó tên danh em tên Cù nên mọi người ở xóm trọ thường gọi đùa nó là Du Cành, có người lại gọi là Du Cành. Cù nhìn theo con cười ngoác cả miệng, cười nhiều cả nước. Ôi chao làn nụ cười, nó hiện diện trong khu nhà trọ chật chội và nóng bức này như một thứ nước đá không bao giờ tan chảy. Nó làm dịu lại cái hơi nóng hầm hập, cái hối hả của cuộc sống xô bồ ngoài kia. Nó là dòng nước tưới tắm cho những mảnh đời như chị, như cù. Nụ cười tươi mới như màu vàng mút mắt trong buổi chiều trạm vạng ở vùng quê của chị, của cù. Củ. Chị kéo ghế cho cù, cô vừa ngồi vừa thẽ thọt. Em thế này, chứ bệnh tật đầy người. Hôm qua em mới đi lấy dịch trong bụng, chứ ngày thường căng chặt cái áo này luôn. Thằng con em nó mê cái xe ba bánh kinh khủng. Mỗi lần mấy đứa trẻ trong dãy trọ đưa xe ra là nó ngồi một góc nhìn theo và cắn móng tay đến chảy máu. Mà cũng may thật đấy chị ạ. Em đi mua sách cũ giấy mục, thấy nhà nọ năm bảy chiếc xe để chật một góc sân, em đánh bạo hỏi mua. Người ta chỉ lấy tiền em bằng giá sắt vụn. Em và thằng con em sướng điên lên. Giờ nhìn nó đi, em vẫn còn thấy sướng cú đứng lên, chiếc bụng đổ ập đằng trước, kéo theo tấm thân nặng nề. Nghĩ thế nào cú quay lại ngồi xuống thầm thì. Thấy chị lớn tuổi lại đứng đắn nên em mới kể, chứ ở cái xóm trọ này không vớ vẩn được đâu. Hôm em đưa xe về, thằng con hí hửng đưa ra khoe bị ăn ngay cái nguyết dài mấy cây số. Nghèo rớt như nhàm mày mà cũng bày đặt Chắc là con mẹ mày chôm của ai đưa về cho mày đi đấy phóng. Thằng nhà em chả hiểu rất gì, nó cười hiền lành, nói hiền lành. Xe của mẹ Cù mua cho danh, mẹ Cù yêu danh nhất mà. Em nghe lỏm nó nói, nghe mà không nhìn thấy gương mặt của nó, nhưng ôi chao, ruột em như đứt từng khúc. Em sợ mai một em không còn ai sẽ chở che nó đây cù nói mà không khóc, mắt ráo hoảnh, như mọi nỗi bất hạnh, mọi nỗi buồn đau đã quá đỗi quen thuộc với người đàn bà này. 19 tuổi, cụ kết hôn với người đàn ông cùng làng, hai vợ chồng làm công nhân giày da, lương hàng tháng đủ trang trải cho một gia đình nhỏ với cuộc sống đạm bạc. Khi con trai cụ được 3 tuổi thì chồng cụ mất do tai nạn giao thông. Hai năm sau, cô bị sa thải bởi không đủ sức khỏe để làm trong dây chuyền. Cô đem con đến khu trọ này với đủ thứ công việc mạt hạng nhất. Nhìn dáng cô chậm chạp khuất sau khung cửa, lòng chị thắt lại. Bất chợt, chị nén tiếng thở dài. Chị thường nói đùa với chồng về nỗi khổ hai n ở khu nhà trọ này, chưa đến 2 giờ sáng chị đã phải bật dậy để giải quyết vấn đề N thứ nhất, nước. Khi nước chảy tràn trề vào các bể ngầm của những ngôi nhà cao tầng, nước bơm thoát thuê lên các téc ở tầng 2, tầng 3. Lúc ấy, nước trong hệ thống của dãy nhà trọ mới gi gi chảy. Vào nhà này mở thì nhà kia tịt. Chị phải thức trắng đêm để canh lấy nước đủ dùng cho ngày mai. Đêm nay, chị tranh thủ vừa lấy nước vừa giặt quần áo chăn màn để cất chị Hà Hê như lập được chín công lớn khi thùng nước đã đầy tràn và đống quần áo đã giặt xong. Loáng cái, dây quần áo phơi phằng lề được gió thơm nức. Chị tự thưởng cho mình bằng 20 phút ngủ nướng trong một buổi sáng mà lúc nào cũng ngập ứ công việc. Trong giấc ngủ chập chờn, chị nghe tiếng gọi thì thào qua khe cửa hẹp. Tiếng thì thào cùng nhịp thở dồn dập. "Chị Lành ơi, ơi chị Lành" Mở cửa cho em." Chị bật dậy, tay chân tự nhiên lạnh ngắt. "Ôi trời, nhìn điệu bộ của cụ chị chắc mẩm đã có chuyện động trời xảy ra." Cụ thở gấp. "Chị ra đầu ngõ mà xem nhé. Em quý chị lắm mới liều sang đây. Đừng nói với ai là em báo chị nhé, mà chị cũng đừng làm ầm lên, cứ coi như không biết cho yên chuyện." Cụ lẩn ra khỏi cửa. Hình như chiếc áo hoa lở lo so dính đầy mồ hãn và dầu mỡ chật căng hơn ngày hôm qua. Chị nhìn theo dáng cù ngã chúi về phía trước. Chị nhìn thấy đám mây u ám đang vần vũ ngang qua cuộc đời người đàn bà tội nghiệp ấy. Thấy dòng sông mùa mưa cuộn nước và bầu trời hoàng hôn chợt tắt. Ôi chao, một kiếp người, một kiếp người rũ buồn trong góc khuất tăm tối của cuộc đời chị bần thần như thế, đến khi chợt nhớ ra điều hệ trọng mà cù phải liệu thì thao trước khe cửa nhà chị. Chị chạy ra đồng ngõ, nơi có khoảng đất trống mà chủ của nó chưa cất nhà, chằng chịt dây phơi của cả khu chợ. Do mất mỹ quan của khu phố nên nhiều lần những người trong khu chợ bị phê bình tiềm điểm, nhưng do chẳng có nơi nào để phơi nên phê đi bình lại, mọi việc vẫn như cũ chỉ lặng người khi nhìn thấy toàn bộ quần áo mà mình phải thức cả đêm chất nước để giặt, nằm gọn trong thùng nhựa mà người xin giác bỏ sẵn để lấy thức ăn thừa về cho lợn. Đồ đồng phục của thằng cu, chiếc váy trắng cộc tay của con bé, bộ đồ đi cưới hỏi dỗ chạp của chị, chiếc áo kẻ caro còn rất mới của anh, tất cả phụm phèo, bốc mùi sinh thối trong xô nhựa cống bẩn, lúc nhúc những sinh vật mang tên giòi bọ. Mặt chị thoáng đỏ rồi chuyển sang tái xám, máu bốc lên, máu dồn khiến hai mang tai của chị giật giật. Chị ngồi bệt xuống nền đất, cố kìm cơn giận dữ đang sôi trào. Chị kéo chượt thao quần áo về nhà mà mắt cay xè. Lạ thay, khu nhà trọ vẫn yên ắng, mắt trời treo treo trên các nhà cao tầng. Mắt trời thiêu nóng ran cả gáy mà khu nhà vẫn thật yên tĩnh chị nhìn thấy đằng sau các cánh cửa, những cặp mắt đang dõi theo chỉ, họ chờ đợi một cơn tâm bành, ít nhất là tiếng chửi xuyên cửa xuyên nhà, xuyên sáng xuyên tối. Tiếng chửi với những âm thanh tục tĩu nhất, bởi ở khu nhà trọ này, đây không phải lần lần đầu tiên quần áo bị ngâm trong đống bùn nhủi đó. Chỉ cần nhà này phơi nhầm chỗ, nhà kia phơi quá nhiều hay che mất ánh nắng thì kiểu gì cũng có chuyện chỗ trọ này xưa nay vẫn thế, hình như nơi đây là chỗ an toàn nhất, thuận tiện nhất cho việc chút bỏ nỗi cay cực muộn phiền mà cuộc sống ngoài kia đang bủa vây dày xéo họ. Chị kéo chượt chiếc thau đi qua các căn phòng trọ. Chị nhìn thấy sự hà hê trong đôi mắt bạc màu của những kẻ bầm dập trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn và khốn khổ. Chị nhìn thấy sự lo lắng đến run rẩy của cụ Nhìn thấy sự cảm thông của người đàn bà có chồng luôn say khướt, đánh chửi vợ không tiếc lời. Chị kéo trượt chiếc thâu nhựa, chậm chạp và nhẹ nhàng, bình tĩnh và cam chịu qua những cánh cửa vẫn còn đóng kín. Chị nhìn thấy tất cả, ngoại trừ lòng thù hận. Những ngày mưa gió dầm dề, khu nhà trọ ẩm mốc hôi hám trời. Với những cặp vợ chồng mèo hoang già khú khục, mỗi buổi sáng khi chị mở cửa phòng bếp, mèo vợ mèo chồng lông ướt nhèm nhẹp, nhẹp, mắt mở to, chậm chạp đi qua lỗ hổng thông ra ngoài. Dăm 7 phút sau, đã thấy vợ chồng nhà mèo gục mặt, buồn bã nhìn vào căn bếp sơ sài, không có lấy một mẩu thức ăn. Chúng đói, mà cũng đúng thôi. Mỗi bận cả gia đình 4 người nhà chị nấu hai ống lon gạo Thằng cu đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn gì cũng thấy ngon. Anh chồng làm việc nặng, mắng quẹt với cơm trắng ăn mấy cũng còn thèm, thì đâu còn đồ rơi vãi. Chị chép miệng, lấy hòn đá nhỏ chèn cái lỗ trong căn bếp. Đi ra bãi rác mà kiếm ăn. Chị nói đồng. Meo chồng giơ chân cào nhẹ nhẹ vào hòn đá, miệng gừ nho nhỏ. Tiếng gừ mà nghe như tiếng rên, nó buồn phiền sầu muộn bất lực và khốn khổ. Bên ngoài, mèo vợ áp tấm thân run rẩy ướt nhèm nhẹp vào mèo chồng. Tiếng kêu nhỏ và khao độc cho thấy nàng ấy đã không còn sức lực để tỉnh tứ, để yêu thương. Chỉ quay mặt. Mưa gió thế này, vợ trong nhà mèo biết đi đâu được. Nghĩ đi nghĩ lại, chị quay xuống bếp, cất hòn đá qua một bên, thoát cái Đôi mắt già nua hiện ra lấp lánh quan lỗ hồng. Bệnh của cụ trở nặng, ấy nhưng cụ vẫn phải đi. Chị nhìn hút theo dáng người cúi gập về phía trước của cụ. "Bác sĩ yêu cầu em nhập viện, nhưng mà em nằm đâu có được? Em nằm rồi, thằng danh ai lo?" "Chị ơi." Cụ vén áo, dưới màu nâu nhầu nhĩ bụng của cụ củ Phình Trương, những đường gân xanh chằng chịt trên màu da bủng vàng. Cụ nói giọng giáng hoảnh. "Em còn được bao lâu nữa chị? Lạy rời để cho mẹ con em qua hết mùa đông." Cụ đi, đi về phía bãi rác để nhặt lượm ve chai, đi về phía những ngôi nhà cao tầng, những ngôi biệt thự để gom giấy lộn, lon bia. Và bao giờ cũng thế, chị thấp Tâm lo âu. Chị nóng bời ruột gan khi chưa nhìn thấy cánh cửa căn phòng trọ ấy sáng đèn. Mỗi lần như thế, chỉ lại thầm cầu nguyện. "Về đi em ơi. Cù ơi, em mau về đi." Không hiểu sao sáng nay, chị linh cảm điều chẳng lành. Chị nhìn hút theo dáng người cúi gập về phía trước của cô. Dáng người cúi gập ấy đang cố tỏ ra cứng cỏi cố chiến thắng bệnh tình quái ác, cố đứng lên thật thẳng để vòng qua nhiều con phố, nhặt thật nhiều những chai lọ, giấy vụn, báo vụn. Dáng người cúi gập ấy mong chiều về có một món đồ chơi, một thanh kẹo mỏng cho thằng cu lên 6 đang cắn móng tay đứng đợi. Nhưng cù không cố được nữa rồi. Một người đàn ông tốt bụng chở cù về trên chiếc xe xích lô cũ nát cù thoi thóp thở, hơi thở nặng nhọc như chính cuộc đời bất hạnh của cụ. Những ngày mưa gió không dứt, đã 3 ngày cụ mê mệt trên chiếc giường đơn trong ngôi nhà ẩm thấp của sóng chỏ. Thằng cu con của cụ gầy nhách nẹo trong tấm áo len rục thủng thình, ngồi co ro bên mép giường, tay vân vê một chiếc bóng bay thủng nát bươm. Nó ngơ ngác trước khuôn mặt chảy xệ trắng bệch của mẹ. Mỗi khi cô tỉnh, thằng bé lại lóng ngóng đút nước cháo cho mẹ. Cô nuốt, khuôn mặt mờ lệ nhìn hút vào khoảng không đục ngầu bên ngoài khung cửa sổ bé như bàn tay của khu nhà trọ. Khu trọ vẫn ổn à như mọi ngày. Trước rèm sân chung lầy lội và nhấp nháy, đám trẻ con đua nhau xếp thuyền giấy, thả trôi theo dòng chảy. Chúng lách trên hành lang dựng đầy xe cộ, phơi chang chịt quần áo thỉnh thoảng lại cãi nhau chí chóe, một vài đứa bị mẹ lôi về nhốt vào phòng. Khôn hồn thì ngồi yên đó cho tao, giật một lũ tùng tép xó chợ đầu đường, trời với ngữ ấy thì có mà hư. Thế là khẩu chiến, hết giọng khào độc của chị chàng luôn tô môi đỏ chét đến giọng kim the thé của người phụ nữ không chồng ở cuối dãy nhà, tất cả đều nhảy lên choi choi. Đây mà tôm tép Thì ngũ nhà chị là sâu là bọ, đồ dơi đánh. Về, chúng mày về hết cho bà, đừng có bén gót đi qua cửa nhà bà, bà cấm. Tiếng đóng cửa sầm sập, tiếng răng nghiến chèo chèo. Lũ trẻ con run rẩy ngồi trong xó nhà, buồn bã nhìn mưa rơi. Chị nấu một nồi nước lá, lau rửa chân tay cho cụ. Sáng nay cụ ăn được non nửa bát cháo, cụ nói: "Em phải ăn no trước khi lên đường. Mẹ em ngày trước cũng thế, bảo rằng phải no để kiếp sau không khổ, để có thể về phù hộ độ trì cho những kiếp người như chị, như em." "Mà có đúng không chị nhỉ?" Cụ cười, nụ cười không đủ sức để nhều cả nước miếng, ngoác cả miệng nhưng vẫn ngập tràn một niềm tin tưởng. Chị nhìn thấy ánh sáng diệu kỳ trong đôi mắt ấy, trong nụ cười ấy. "Đúng mà em, rồi thằng danh sẽ nên người." Cù cười. Ôi chao, là nụ cười. Chị lén quệt nước mắt, lén rìm tiếng thở chợt căng trong lồng ngực. Bên ngoài, tiếng chân nghe dặm dịt người phụ nữ hơn chồng 8 tuổi, mặt đầy rỗ, hớt hải chạy vào, ghé tai chị nói nhỏ. Khi chị sang, căn phòng của cặp vợ chồng đi sai way đã chật ních người, anh chồng nằm trên cáng, mặt trắng bệch. Cô vợ nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Những người đàn ông trong khu chợ không kịp mặc quần dài, khiêng cáng chạy ra đường lớn. Cô vợ ngồi bệt trước thềm, môi son nhầu nhĩ xám tái. Đám đàn bảng con nít trong khu chợ ngồi chồm hũm trước giẻo sân chung lầy lội nước. Những khuôn mặt sạm đen khắc khổ, những cánh tay gầy gầy vết tàn nhang. Họ ngồi bên nhau lặng yên chờ đợi. Chị đặt tay lên vai người phụ nữ đang bất thần ngồi bệt dưới đất. Chỉ chờ có thế, cô ta lại khóc toáng lên. Anh ấy uống thuốc ngủ tự vẫn chị à mà em cũng vì miếng cơm của thằng cu vọng nên phải tiếp thêm khách ngoài giờ. Lạnh trời cho anh ấy qua khỏi, em hứa sẽ bỏ, bỏ cái nghề mặt hạng này. Em sẽ theo cô Cù đi nhặt đồng nát, mua ve chai, nhất định là thế. Chị ơi." Người phụ nữ ấy ôm chặt lấy chị. Ngoài kia mưa đã ngưng rơi, trên bờ rào của khu nhà trọ, đôi vợ chồng mèo lông ướt nhèm nhèm Mèo chồng lim dim mắt, nằm chỏng bốn chân lên trời. Mèo vợ nhẹ nhẹ lướt chiếc lưỡi dài mềm mại lên khắp bộ lông màu tro xám của chồng. Bên ô cửa nhỏ của khu nhà chó, lấp lánh nụ cười của cô. Ôi chao, là nụ cười Quý vị và các bạn vừa nghe phát thanh viên Hồng Huệ đọc những trang truyện ngắn xóm chợ đầy cảm động về những mảnh đời nghèo khổ và bất hạnh.